truyenaudiomoi.com, xin giới thiệu đến các bạn truyện Long Vũ Phi Thiên của tác giả Kỳ Thỉ Nhân. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1.1, tiết từ ai? Ai đang ở đây? Vì cái gì ta không thể mở mắt? Ngươi tỉnh." Âm thanh lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền đến, Long Tại Vũ chậm rãi mở to mắt, hắn phát hiện mình đang ở một nơi trắng xóa, trên đỉnh đầu đang đứng hai người. "Các ngươi là ai?" Ta đang ở đâu?" Long Tại Vũ hoảng hốt bật dậy, nghi hoặc nhìn hai người, "Đây là địa ngục? Ngươi đã chết." Người hơi cao thản nhiên nhìn thoáng qua đồng bạn, "Nhà không phải cố ý, ta chết. Ta rõ ràng đang cùng Trương Dương cãi nhau a. Ta bị tức chết." Long Tại Vũ gọ gọ tóc, "Hôm nay Trương Dương giống như nổi điên, nói cái gì gạ thích hắn. Sau đó chính mình mắng ngã biến thái, tiếp theo mình chạy đi, sau đó Sau đó thì sao? Ngươi là bị nha hại chết." Phong Đồng Tình liếc mắt nhìn Long Tại Vũ, "Đúng rồi, Bạch Quang, ta bị một khối bạch quang bay quanh, sau đó cái gì cũng không biết." Long Tại Vũ đột nhiên hoảng sợ nhìn hai người, "Các ngươi không phải là người." "Uy, tiểu quỷ, ngươi nói chuyện không thể lễ phép một chút sao? Tuy rằng chúng ta không phải là người, ngươi cũng đâu cần nói thẳng ra như vậy." Phong đưa tay đánh lên đầu Long Tại Vũ nhưng lại xuyên qua thân thể hắn, ta đã quên ngươi là linh thể, ta đánh không đến. Ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn thấy tay phong xuyên qua thân thể mình, Long Tại Vũ có chút luống cuống. Đây là sai lầm của ta, vì tỏ vẻ xin lỗi ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi chẳng những có trí nhớ siêu việt nhìn thấy sẽ không quên mà còn có năng lực tự chữa thương. Cũng chính là mặc kệ ngươi bị thương nặng hay nhẹ, chỉ cần không bị người ta chặt đầu uyên thấu tim là tốt rồi, mãi cho đến khi sinh mệnh ngươi kết thúc, vẫn không mở miệng, nha vừa nói vừa làm một ít động tác kỳ quái, nhìn đến sau khi bạch quang đêm long tại vũ hoàn toàn vây bọc, dùng chân đá một cước, một bên phong thất thanh kêu lên, ngươi đoán sai phương hướng rồi. Sai rồi sao? Quên đi. Sống hay chết liền xem mệnh của tiểu tử kia. Chúng ta trở về đi. Nha không chút nào để ý mắt nhìn về phía Long Tải Vũ biến mất. Chẳng lẽ thật sự sai rồi? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 1 nóng quá. Ta ở đâu? Cái tên nha chết tiệt kia đem ta đã đến nơi nào? Cái gì đang ép ta? Long Tải Vũ nhíu mày. Nghĩ muốn đem thứ đang đè ép mình đẩy ra. Lại phát hiện chính mình không thể động đẩy. Ngay sau đó chân mình bị người khác lôi kéo, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn có chút không thích ứng muốn dùng thủ che chắn ánh sáng, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn không có chút khí lực oa. Gì? Âm thanh gì vậy? Oa, oa. Trời ơi, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Liên, đem Hoàng Nhi ôm đến ta xem xem, đang tự mình xót xa, Long Tại Vũ không phát hiện chính mình bị người đỡ lấy. Hoàng nhi suy nghĩ cái gì? Mẫu phi còn tưởng rằng Bảo Bảo sẽ không thể ở lại. Mạnh Quý phi từ ái vuốt ve thân thể mềm mại của Hoàng nhi, Long Tại Vũ bị sờ đến không kiên nhẫn, hung hăng trừng mắt nhìn hướng mẫu thân kiếp này. Đẹp quá. Nhìn thấy Mạnh Quý phi, Long Tại Vũ không khỏi bật cười. Hảo một cái đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Bảo Bảo cười, "Tiểu Liên, Tiểu Liên ngươi xem Bảo Bảo cười rồi." Mạnh Quý Phi hưng phấn nhìn Long Tại Vũ, "Đúng vậy, tiểu thư." Tiểu hoàng tử nở nụ cười. Tiểu Liên lặng lẽ lau đi nước mắt, "Về sau có tiểu hoàng tử, tiểu thư có phải hay không sẽ vui vẻ một chút? Có phải hay không có thể ít nhớ đến hoàng thượng một chút?" Thánh chỉ đến. Một thanh âm bén nhọn đánh gãy giây phút. "Yên bình." Tiểu Liên mau, mau đỡ ta tiếp chỉ. Mạnh Quý phi vội vã muốn đứng lên. Mạnh nương nương, người cũng không cần đứng dậy, chúng nô tài để lại đồ vật sẽ lập tức đi ngay. Tiểu thái dám có chút khinh thường liếc mắt nhìn Mạnh Quý phi, hoàng thượng có chỉ, ban thưởng danh thất hoàng tử Tử Khải. Hoàng tử Ngọc bội một khối. Tiểu thái dám đem ngọc bội để lại rồi đi ra ngoài. Tiểu Liên nhìn tiểu thư sắc mặt tái nhợt lại không kìm được nước mắt, "Tiểu thư, người đây là tội gì?" Bởi vì ta thương Hán A. Mạnh Quý Phi cười khổ một tiếng ôm lấy Long Tại Vũ đang ngây người. Bảo Bảo, thực xin lỗi. Mẫu Phi không có năng lực cho ngươi cuộc sống tốt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 22 năm sau, Bảo Bảo lại đang ngẩn người Nga. Mạnh Quý Phi sùng ái nhéo chóc mũi Long Tại Vũ. Này không phải là ngẩn người mà là có chút đâm chiêu. Long ở vụ kéo tay mẫu thân. Cường thử đoạt ý mở miệng, "Phải, phải bảo bảo nói là có lý nhất. Mạnh Quý phi kéo trăn đắp cho Long Tại Vũ, vậy hiện tại hảo hảo ngủ đi. Nương, ngọc bội này đeo trên cổ không thoải mái, lấy nó xuống được không?" Long Tại Vũ kéo kéo sợi dây tinh tế trên cổ. Phía dưới là ngọc bội rất nặng. "Không được nga. Mặc kệ khi nào thì bảo bảo cũng không thể tháo xuống." Mạnh Quý phi hiếm khi cứng rắn nhìn Long Tại Vũ. Vậy mẫu thân ngủ ngon." Long Tại Vũ thở dài, một khi nói chuyện này mẫu thân thái độ sẽ đặc biệt cứng rắn. "Thật ngoan." Mạnh Quý phi khẽ hôn lên hai má nhi tử, "Mau ngủ đi." Long Tại Vũ nhìn nàng mở cửa phòng, nhưng cũng vào lúc này, một thanh truy thủ sáng chói đâm vào ngực nàng. Long Tại Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn thấy mẫu thân ngã xuống ôm chân người mới tới, "Bảo bảo, đi." Long Tại Vũ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên người Mẫu thân, cánh tay nho nhỏ ôm lấy đầu nàng, "Mẫu thân, người không cần tự, đừng tự, ta không muốn người chết." "Gì? Giết sai người?" Hắc Y Nhân nhìn nhìn Long Tại Vũ, đưa hắn nâng lên, "Tiểu quỷ, ngươi là ai? Người đâu? Ngươi giết Mẫu thân ta, ngươi giết nàng?" Long Tại Vũ dùng sức đá nam nhân đang đem mình bế lên, Hai mắt bởi vì hận ý mà biến thành màu đỏ Hác y nhân một trưởng đánh lên đầu Long Tại Vũ Nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn từ xa đang đến gần Hác y nhân dẫn theo Long Tại Vũ bị hắn đánh hôn mê Thi triển khinh công bay ra ngoài Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 3 Long Tại Vũ bị tiếng đánh nhau hỗn độn đánh thức Hác y nhân còn mang theo hắn Long Tại Vũ một thân quần áo mỏng manh Gió đêm trên núi thổi vào làm hắn không ngừng hắt xì. Tỉnh, tiểu quỷ. Hắc Y nhân vừa đánh vừa lui hướng trên núi chạy, còn không quên đem Long Tại Vũ kẹp càng chặt buông. Long Tại Vũ lạnh lùng mở miệng, "Là nam nhân này, là hắn giết mẫu thân của mình, là hắn giết mẫu thân của mình." "Tha ngươi." "Tốt, chờ ta an toàn ta sẽ tha ngươi." Mặt sau có rất nhiều truy binh, Hắc Y nhân mang theo Long Tại Vũ không ngừng đích chạy. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Hắc Y Nhân ngừng lại, là Huyền Nhai Huyền Nhai rất sâu, Long Tại Vũ có chút trào phúng nhìn nhìn Hắc Y Nhân, xem ra là trời muốn vong ngươi, ngươi không sợ. Hắc Y Nhân có chút phức tạp nhìn Nại Nam Hải có vẻ yếu đuối, người bình thường đã sớm bị dọa khóc lớn, mà hắn còn có tâm tình cười nhạo mình, là bị dọa đến đần độn hay là hắn vốn không thông minh. Long Tại Vũ đột nhiên thân thủ kéo xuống khăn che trên mặt nam tử, thừa dịp hắn kinh ngạc nhảy ra khỏi giam cầm, thân thể hướng Huyền Nhai rơi xuống. "Tiểu quỷ, nam tử cả kinh thân thủ muốn bắt lấy, nhưng Long Tại Vũ thân thể đã rơi xuống dưới. Chỉ cần ta không tử nhất định sẽ trở về, ta sẽ vì mẫu thân của ta báo thù. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi cho đến khi tự tay giết ngươi." Thanh âm non mềm có chút cuồng loạn truyền đến. Nam tử sắc mặt phức tạp nhìn xuống đáy nhai, trước khi truy binh đánh tới thi triển khinh công thoát đi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương bốn uy. Lão nhân, hắn như thế nào còn không có tỉnh. Hoa đoá đoá nhìn đứa nhỏ được phu thê bon hỏi nhặt về. Lúc ấy hai người vô tình đi ngang qua vách đá kia, nhìn thấy đứa nhỏ này cả người đầy huyết, mới vội vàng đem hắn mang về hoa tận cốc. Đứa trẻ này đã mê man hơn 1 tháng, thương tích trên người sớm đã tốt lắm, nhưng hắn lại vẫn chưa tỉnh lại. Chờ một chút đi, sống hay chết phải nhìn xem tạo hóa của hắn. Long Tỉnh vỗ vỗ vai thế tử, chúng ta trước chuẩn bị dược dục đi. Hơn 1 tháng nay, bọn họ dụng hết tâm cơ vì đứa nhỏ này tìm đủ mọi dược liệu trân quý. Hắn trên người thương tích đều đã sớm lành lại, thế nhưng không biết vì cái gì vẫn bất tỉnh. Ta đang ở trong nước. Trước đó dường như mình rơi xuống Huyền Nhai, như thế nào lại ở trong nước? Thủy ở dưới nhai chẳng lẽ ấm như vậy sao? Long Tại Vũ chậm rãi mở mắt, một hồi lâu mới nhìn rõ xung quanh, là một gian phòng ở, so với chỗ của hắn trong hoàng cung lại càng hoa lệ. Hắn bị người cứu trở về hoàng cung? Không, sẽ không hắn cũng không cho rằng bởi vì mẫu thân của mình bị sát hại mà cái gã phụ thân lãnh huyết vô tình kia sẽ chú ý đến mình. Vậy đây là chỗ nào? A, đột nhiên có tiếng thét chói tai khiến cho Long Tại Vũ đang thả hồn trên chín tầng mây cũng giật mình khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy nữ nhân vừa mới tiến vào lại giống như gặp phải quỷ vội chạy ra ngoài. Ta có đáng sợ như vậy không? Long Tại Vũ theo bản năng sợ xoạng mặt không cảm giác được trên mặt có thương tích a. Tỉnh, tỉnh rồi. Hoa Đoá Đoá kích động ôm Long Tại Vũ, ta muốn chết. Bị người ôm vào trong ngực, Long Tại Vũ sắc mặt đỏ lên cố gắng đẩy ra. "Lão bà, hắn sắp bị ngươi làm ngạt chết rồi." Long Tỉnh cũng không kéo Hoa Đoá Đoá ra, chính là ở một bên lẳng lặng nhìn. "Ngươi tên gì?" Bị Long Tỉnh nhắc nhở, Hoa Đoá Đoá mới buông ra Long Tại Vũ bắt đầu hỏi lai lịch. Ngọc bội của ta ở đâu? Long Tại Vũ sờ soạng ngực phát hiện ngọc bội vẫn luôn mang trên người đã không thấy, vội vàng hướng Hoa Đoá Đoá hỏi: "Ngươi phải trả lời vấn đề của ta chứ, ta sẽ suy nghĩ có nên trả ngọc bội cho ngươi hay không?" Hoa Đoá Đoá lấy ngọc bội dung đưa trước mắt Long Tại Vũ, nàng xem ra khối ngọc bội này cũng không đơn giản. Gia đình bình thường sẽ không dùng ngọc bội hình rồng để khắc tên đứa nhỏ. Ngươi không phải sớm đoán được hay sao? Còn hỏi ta làm gì?" Long Tại Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Hoa Đoá Đoá, "Đúng như ngươi sở liệu ta họ Yên Viên danh tử Khải, một cái tên thực là cao quý phải không?" Hoa Đoá Đoá nhìn Long Tại Vũ tươi cười mang theo vẻ trào phúng, vươn hai tay đánh lên đầu của hắn, "Phi, lão nương mới không cần quan tâm cái gì cao quý hay không cao quý. Lão nương chỉ biết miễn là nhân còn sống mới là tối vô giá." Tiểu tử này, Tiểu Hải, tự phải có bộ dáng của Tiểu Hải. Tự, không cần phải làm ra vẻ thâm trầm. Long Tại Vũ sững sốt một hồi lâu, trước kia mẫu thân cũng thường nói như vậy, Tiểu Hải, tự phải có bộ dáng của Tiểu Hải. Tự, trời có đổ xuống đã có mẫu thân thay ngươi chống đỡ, mà cái người hứa sẽ thay mình chống đỡ hiện tại đã nằm sâu dưới lớp đất vàng, hết thảy đều không có. Cái người mỗi ngày hay mỉm cười đùa giỡn cùng mình đã muốn biến mất trên thế gian này. Tiểu quỷ ngươi có khỏe không? Hoa đoá đoá lo lắng nhìn long tại vụ. Sẽ không phải bị mình đánh đến đần độn chứ. Ta là cái điểm xấu. Nếu mẫu thân không phải... Ở trong phòng cùng ta cũng sẽ không bị giết. Nếu ta làm cho nàng cùng ta ngủ nàng cũng sẽ không chết. Điều là ta sai. Điều là ta sai đều là ta sai." Long Tại Vũ chậm rãi cúi đầu tựa vào Dục Dũng. "Tiểu quỷ ngươi cho ta một vừa hai phải thôi. Cho dù mẫu thân của ngươi thật sự đã chết thì thế nào, ngươi muốn cho nàng mang theo tiếc nối ra đi sao? Ta cũng làm qua mẫu thân, ta hiểu tâm tư của người làm mẹ, nàng nhất định mong muốn ngươi luôn vui vẻ, không phải như hiện tại tinh thần sa sút. Bi ai hối tiếc." Hoa Đoá Đoá ôm Long Tại Vũ nhấc đứng lên, một phen đánh vào mặt hắn. Long Tại Vũ Lăng Lăng nhìn Hoa Đoá Đoá một hồi lâu, theo miệng phun ra hai chữ, "Dự quá có bản lĩnh ngươi nói lại một lần nữa xem." Hoa Đoá Đoá sắc mặt hung dữ áp sát khiến Long Tại Vũ gần như ngã trên mặt đất. "Ngươi có muốn làm con của chúng ta không?" Hồi lâu không lên tiếng, Long Tỉnh thản nhiên mở miệng. Bởi vì một câu nói của Long Tỉnh làm hai người đình chỉ động tác. Hoa Đoá Đoá thân thể đột nhiên cứng đờ, một hồi lâu mới chua xót cười các người không có con sao? Long Tại Vũ nhìn hai người, bọn họ chắc cũng phải hơn 30 tuổi. Hơn nữa vừa rồi nữ nhân kia cũng nói qua nàng cũng là mẫu thân hắn đã chết. Chúng ta chính là đi thăm hắn mới trong lúc vô tình phát hiện ngươi cả người đầy huyết nằm ở đó. Long Tỉnh vẻ mặt nhìn như bình tĩnh nhưng Long Tại Vũ vẫn nhìn thấy được hắn trong lúc vô tình biểu lộ vẻ đau thương. Thực xin lỗi, ta vô tình mạo phạm. Long Tại Vũ cảm thấy ấy nấy Lão nương đã nói không phải người lớn thì không cần làm gia vẻ. Hoa đoá đoá hít sâu một hơi, lại khôi phục gương mặt hung dữ vừa rồi. Ta có thể chính mình chọn tên được không? Long Tại Vũ nhìn Long Tỉnh, hắn có thể cảm giác được hai phu thê này rất mạnh. Có thể dạy cho mình cái mà mình muốn học, chính là giết người. Ngươi muốn gọi là gì? Long Tỉnh ngữ khí vẫn thản nhiên, bất quá Long Tại Vũ vẫn nghe ra hắn có vẻ hiếu kỳ. Long Tại Vũ vẫn là cái tên của kiếp trước, có lẽ là muốn hồi tưởng một chút ký ức ở tiền thế. Vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiếu chủ của Hoa Tấn Cốc, là con của Long Tỉnh ta. Long Tỉnh mặc dù nghe Long Tại Vũ khởi danh tự nhưng vẫn chưa nói cái gì, là trên trời rơi xuống một nhi tử nên cao hứng quá sao? Cho dù hắn khởi chính là A Miêu, A Cẩu hai người cũng sẽ không có ý kiến. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 513 năm, năm sau cốc chủ trở về đi. Quản gia của Hoa Tấn Cốc, Hoa Tưởng Dung đứng ở phía sau Long Tại Vũ khẽ thở dài. Mỗi khi đến ngày giỗ của lão cốc chủ cùng phu nhân thì cốc chủ sẽ buông hết thảy mọi thứ, đứng ở đây ngẩn ngơ cả ngày. Long Tại Vũ hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Nghĩa phụ nghĩa mẫu mất cũng đã 3 năm có lẽ bọn họ chính là muốn ở trên người hắn tìm kiếm lại hình ảnh đứa con của mình, nhưng đồng dạng cũng đã cho hắn một gia đình ấm áp. Dĩ Dung, ta muốn ra bên ngoài xem thử. Long Tại Vũ nhìn lên không trung, 15 năm, hắn chưa bao giờ biết bên ngoài là cái hình dạng gì. Đi thôi, trở về ta giúp ngươi thu thập hành lý. Hoa Tưởng Dung mỉm cười, ngươi a, cũng nên đi ra ngoài. Từ khi ngươi đến Hoa Tấn Cốc đến nay đã không bước chân ra bên ngoài, có muốn ta phái vài người đi theo ngươi? Dĩ Dung, ta không yếu ớt như vậy." Long Tại Vũ bật cười lắc lắc đầu, luôn đem ta trở thành nữ nhân. "Ta biết ngươi không phải nữ nhân, ngươi là quý công tử anh tuấn tiêu sái." Hoa Tưởng Dung điểm điểm đầu Long Tại Vũ, xoay người rời đi. Long Tại Vũ nhìn nơi mình đã sinh sống 13 năm nay, Bên trong có nhiều lắm ngọt bùi cay đắng. Nhớ lúc luyện Phi Long thập thất thức, cha nuôi khi ấy biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhớ lúc cùng mẹ nuôi rau so chiêu, không cẩn thận phá rách quần áo của người, vì chuyện ấy hắn bị cha nuôi nhốt trong 1 tháng. Đủ loại dĩ vãng chợt hiện lên trước mắt, tưởng như mọi thứ chỉ mới phát sinh ngày hôm qua, nhưng hiện tại hai người đã dạy cho hắn mọi thứ cũng đã không còn, cũng giống như mẫu thân đều đã biến mất khỏi thế gian này, đi hết một vòng hoa tận cúc, khi trở về phòng đã thấy trên bàn có một gói hành lý giản dị, còn có một ít đồ ăn, có lẽ là do dì Dung làm cho hắn. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng bỗng nghe ngoài cửa có tiếng hít thở cùng với tiếng thút thít. Ai đã chết? Long Tại Vũ mở cửa phòng, kỳ quái nhìn đám người đang đứng ngoài cửa. Bình thường cũng không thấy họ dậy sớm như vậy a. Mặt trời mọc từ hướng tây, phi phi nói chuyện không biết kiêng kỵ, mới sáng sớm đã nói toàn lời xui xẻo. Hoa Tưởng Dung đảo đảo mắt, còn không phải vì chuyện ngươi phải đi sao? Bọn họ đều là đến tiễn ngươi thôi. Tiễn? Tiễn ta mà khóc sướt mướt như vậy. Long Tại Vũ khó hiểu nhìn những nữ tử đứng trong sân đang lau khóe mắt. Cốc chủ đi rồi, hoa tận cốc của chúng ta sẽ thiếu đi một phong cảnh đẹp tưởng tượng đến việc muốn nhìn nhưng không thể thấy cốc chủ, chúng tôi liền nhịn không được rơi lệ. Một tiếng vừa dứt lại có không ít thanh âm phụ họa. Ta là đi chơi không phải thượng đoạn đầu đài, các ngươi không nên nói nghiêm trọng như vậy được không? Long Tại Vũ cảm thấy có chút đau đầu, vậy nam nhân thì khóc cái gì? Đừng nói cũng là không muốn ta đi, lừa quỷ cũng không thể tin đâu. Ô ô cốc chủ đi rồi những nữ nhân này chẳng phải sẽ chịu để ý đến chúng tôi sao? Chúng tôi đây là cao hứng nên cái này lại càng khiến Long Tại Vũ đau đầu hơn nữa. Cốc chủ, ngươi xuất môn phải cẩn thận, đừng ăn đồ của người lạ cho cũng không được, uống nước của người lạ cất cẩn thận, đừng để ngã xuống giường ta không phải là tiểu hài. Từ Long Tại Vũ thực bất đắc dĩ, ở trong mắt ta ngươi chính là tiểu hài. Từ Long Tại Vũ cười gượng một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt trở về phòng lấy hành lý, "Các ngươi bảo trọng, ta đi trước." Long Tại Vũ gần như chạy trối chết ra khỏi Hoa Tấn Cốc, sau khi dừng lại, vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau, không thấy có người đuổi theo mới yên tâm Vũ Vũ ngực, "Mẹ ơi, nguyên lai nữ nhân là như vậy dài dòng. Y a, Giang Hồ ơi, ta đến đây." Long Tại Vũ cầm hành lý chạy như điên về phía trước. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 6 mệt mỏi quá à. Long Tại Vũ nhu nhu đùi. Đều đã đi đến giờ ngọ mà sao vẫn chưa gặp được người nào. Ai ở đằng kia. Có thanh âm trầm thấp từ trên cây không xa truyền đến. Ta, ta chỉ là đi ngang qua. Người là ai? Bị kinh hách. Long Tại Vũ tức giận mở miệng. Chủ nhân của Thanh Âm có chút không kiên nhẫn, "Ta muốn ở ngươi quản được sao?" Long Tại Vũ chẳng những không đi mà còn tiến về phía trước vài bước, "Ngươi muốn chết?" Nam nhân tự hồ tức giận, tiện tay dùng nội lực phóng ra vài chiếc lá, hướng về phía Long Tại Vũ đang đứng. Khúc Long Tại Vũ vội vàng tránh hướng lá cây di chuyển, mở miệng định mắng to lại người được một cỗ hư ông vị, hắn sững sốt một chút nhưng sau đó lại mỉm cười nham hiểm, "Hắc hắc." "Điều tử, mùi vị của Phệ Hồn Hương chắc là rất khổ sở phải không?" Người trên cây nhảy xuống dưới, từng bước tiến tới gần Long Tại Vũ, đem giải dược đưa cho ta. "Phệ Hồn Hương là không có giải dược." Nhìn thấy nam tử vì chúng, Phệ Hồn Hương mà khuôn mặt trở nên xanh tím, Long Tại Vũ không khỏi nuốt nuốt nước miếng. "Ngươi đã biết đây là Phệ Hồn Hương mà lại không có thuốc giải." Nam tử thân hình nhanh đến kinh ngạc gọt đến trước mặt Long Tại Vũ, biết tên của nó không nhất định phải có giải dược a. Long Tại Vũ nhíu mi nhìn cổ tay đang bị nắm trụ, buông tay ngươi ra, đưa ta giải dược, nếu không ta chém đứt tay phải của ngươi. Long Tại Vũ thở hổn hển, xương cốt đã muốn kêu răng rắc, vội vã rút tay về, chính ngươi cũng không phải không biết hiệu lực của Phệ Hồn Hương, cho dù hiện tại tìm được đủ dược liệu Ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh trong nháy mắt có thể chế ra giải dược của vị hồn hương sao? Đối mặt với lời nói của Long Tại Vũ, Nam Tử trầm tư một chút, trong khoảng thời gian này ngươi phải đi theo ta, cho đến khi ta giải được độc mới thôi. Nam Tử sau khi thấy rõ Long Tại Vũ, trong mắt xuất hiện một tia kinh diễm. Ta có cái gì ưu đãi? Long Tại Vũ lui về phía sau vài bước, có chút hối hận vì cái gì lại đi con đường này. Ngô vừa rồi dường như bị lạc đường thả ngươi một con đường sống. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Long Tại Vũ, giống như con báo nhìn thấy miếng mồi ngon, tùy thời đều có thể nhảy về phía trước. Long Tại Vũ cúi đầu suy nghĩ tình cảnh trước mắt. Hắn hiện tại chúng phệ hồn hương công lực sẽ giảm đi, nhìn mặt hắn ta xanh mét thì biết, hiện tại mình muốn chạy trốn hoàn toàn có thể, nhưng chính mình lại đang lạc đường người này vừa vặn có thể mang mình ra khỏi khu rừng này, ta có thể đáp ứng, nhưng ta giúp ngươi giải độc, ngươi phải đưa ta đến kinh thành. Thế nào ngươi không thiệt thòi chứ? Ta đáp ứng ngươi, ta gọi là Hiên, ta gọi là Viên Toàn, ngươi cứ kêu ta là Viên Đại Ca đi. Ngươi giúp ta giải độc, ta nhất định sẽ đưa ngươi đến kinh thành, sau đó khiến ngươi mãi mãi không ly khai. Viên Toàn ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được vì cái gì đối với một thiếu niên lần đầu gặp mặt lại nảy sinh dục vọng chiếm hữu mạnh đến thế. "Vậy phiền toái ngươi, chúng ta có thể đi rồi chứ?" Long Tại Vũ đối với Viên Toàn mỉm cười. "Viên Toàn phải không? Thật cao hứng nhận thức một người cùng họ Yên Viên. Cứ như vậy, mỗi người đều mang ý nghĩ xấu xa kết bạn với nhau." Truyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com, chương 7 ta còn chưa biết tên của ngươi, viên toàn ở phía trước đột nhiên xoay người lại, ở phía sau long tải vụ thiếu chút nữa đụng vào ngực hắn, uy, đại gia ngươi lần sau có quay đầu lại cũng phải chi một tiếng A, long tải vụ oán giận mở miệng, ta không phải con chuột, viên toàn nguyên bản mặt đá xanh lại càng thêm đen, ngươi còn không có trả lời ta tên của ngươi. Ta sao Long Tại Vũ liếc mắt nhìn Viên Toàn, chớp mi một chút, "Ta họ Hiên Viên, danh tự Khải, ngươi là người của hoàng gia?" Viên Toàn nhìn chằm chằm Long Tại Vũ, "Hiên Viên là quốc họ, ta họ Hiên Viên rất kỳ quái sao? Nếu thiên hạ họ Hiên Viên đều là người hoàng gia, vậy hoàng cung có bao nhiêu phòng đủ để bọn họ trú?" Hơn nữa A Long Tại Vũ đột nhiên dừng lại, Vẻ mặt cười xấu xa nhìn Viên Toàn, tên khất cái trước cửa nhà ta cũng họ Yên Viên, chẳng lẽ hắn cũng là hoàng tộc. Ngươi Viên Toàn tức giận liếc mắt nhìn Long Tại Vũ, không nói lời nào, bước nhanh đi về phía trước. "Uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, ta nói sai cái gì sao?" Long Tại Vũ trùng cười vội vã bước nhanh đuổi theo Viên Toàn, đáy lòng lại nhớ kỹ bước chân di chuyển của hắn uyên toàn ở phía trước đang bước nhanh cũng dần dần thả chậm cước bộ, cuối cùng đứng ở chỗ cúi che ngực, vẻ mặt thống khổ. Ta vừa rồi đã quên nói với ngươi, đặc điểm lớn nhất của Vệ hồn hương chính là không thể sinh khí nếu không chính là bộ dáng của ngươi hiện tại ai nha. Ta mới vừa nói xong ngươi liền lại kích động, không phải nói với ngươi rồi sao? Không. Được. Kích động. Long Tại Vũ ra vẻ ngây thơ đứng ở trước mặt Viên Toàn lay động ngón tay, từ đầu đến cuối vẫn đứng ở vị trí mà Viên Toàn không thể đánh tới. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, cho dù nam nhân này hiện tại trúng độc, nhưng công lực vẫn không thể coi khinh. Nếu là người bình thường trúng Phệ Hồn Hương, khi sinh khí chống đỡ được cùng lắm là 10 bước chân, nhưng hắn lại đi được 50 bước. Tiểu Quỷ, ngươi vì cái gì không nói sớm? Viên Toàn có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Tại Vũ, nếu không phải hắn hiện tại chúng độc mà tiểu quỷ trước mắt lại có thể cứu hắn thì hắn đã sớm đánh vào mông nó. "Ngươi hỏi ta sao?" Long Tại Vũ làm bộ buồn rầu vò vò tóc, "Ta như thế nào lại không nhớ rõ?" Viên Toàn hít sâu mấy hơi thở, không ngừng nhắc nhở chính mình, "Phong độ, phong độ, ngươi không thể bị tên tiểu quỷ Long còn chưa đủ dài này chọc tức chết, hắn là cố ý chọc giận ngươi đi thôi." Viên toàn khôi phục bình thường, lướt qua long tải vũ đi về phía trước. Long tải vũ ở phía sau nhìn theo bóng dáng viên toàn. Không tức giận, không sao. Người chúng, phễ hồn hương, còn có một cái đặc điểm là rất dễ phát cáu. Hoa ha ha mới ra cốc liền gặp được một người chơi vui như vậy. Ông trời, người đối đái ta cũng không bạc à. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 8 chúng ta hiện tại đi đâu? Long tải vũ nhìn thấy viên toàn không ngừng đi về phía trước, mở miệng hỏi, đi vân thiên thành ngươi không phải mới vừa lạc đường sao? Viên toàn chầm tư một chút, chính mình chúng độc ly thành cũng đã năm ngày, còn không biết người ở thành lý gấp thành cái dạng gì. Cái loại bộ dáng gà bay chó sủa này nhất định thực náo nhiệt đi, còn bao lâu mới đến, ta mệt chết đi à? Long tải vũ có chút oán giận mở miệng, còn gần một canh giờ nữa à? Viên Toàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Long Tại Vũ, "Ngươi không đi qua đường xa sao?" "Đúng thì thế nào?" Long Tại Vũ liếc mắt nhìn hắn, vừa xuất cốc liền lạc đường, không biết đã đi hết bao nhiêu đoạn đường oằn uổng nữa. Viên Toàn nói một câu không đầu không đuôi, sau đó lại không mở miệng, chính là cước bộ lại nhanh hơn một chút. Không nhân tính Long Tại Vũ có chút tức giận suy nghĩ, thật sự là không biết quan tâm người khác, như vậy mà gọi là an ủi người sao? Một lúc lâu sau, hai người rốt cục đi tới nơi nổi danh là đệ nhị thành thị của hiên viên đế quốc Vân Thiên Thành. Oa, wow, nóng quá a. Vừa tiến đến trong thành, Long Tại Vũ liền chung quanh chạy loạn, Viên Toàn ở một bên hận không thể tìm sợi dây thừng đem hắn cột trên lưng. "Chúng ta phải nhanh đi, ngươi không phải mệt mỏi sao? Ta ngày mai phái người theo ngươi đi một vòng, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi đã." Viên Toàn một phen giữ chặt Long Tại Vũ. Không cần, chúng ta ngay tại đây chia tay đi." Long Tại Vũ bỏ ra tay Viên Toàn, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bình nhỏ giao cho hắn, "Đây là giải dược, màu đen là thuốc uống, màu hồng là thoa ngoài da. Ngươi bảo trọng, ta đi trước." "Ngươi đừng nghĩ chạy." Viên Toàn đem dược tiếp nhận, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn Long Tại Vũ, "Ta không muốn nói lần thứ ba, hiện tại theo ta đi." Ngượng ngùng, "Ta cũng không nói lần thứ ba." Ta phải đi, ta sở dĩ cùng với ngươi đồng hành là bởi vì ta tìm không thấy lộ, vì cảm tạ ngươi dẫn ta đi ra, ta cho ngươi giải dược của vệ hồn hương. Chúng ta tính ra hai bên không ai nợ ai. Còn có Long Tại Vũ lui về phía sau mấy bước, ta không thích người không thành thật. Ngươi cũng họ Hiên Viên nhỉ? Ta trước cáo từ. Ngươi có biết ta từ khi bắt đầu đã không có ý nhượng ngươi rời đi. Viên Toàn cười lạnh một tiếng tới gần Long Tại Vũ, "Ta từ khắc đầu tiên nhìn thấy ngươi đã không tính toán thả ngươi đi. Ha ha, ngươi làm được sao?" Vừa dứt lời thân hình hắn đã phóng lên mái nhà, Viên Toàn cả kinh vội vàng đuổi theo, lại sớm không thấy bóng dáng của Long Tại Vũ, không khỏi nghiến răng giống giận, "Yên Viên Tử Khải, ngươi tốt nhất đừng để ta tìm được." Nếu không ta nhất định sẽ không tái cho ngươi đảo tẩu ha ha, cho ngươi tìm được mới là lạ, ngươi tìm, ta sẽ không biết hoán dung sao? Lần này cần dịch dung thành cái dạng gì ta? Ngô làm một cái hiệp khách xuất khí cũng tốt lắm để xem ngươi có tìm được không nghe người nào đó giống giận xong, Long Tại Vũ vẻ mặt kiêu ngạo mỉm cười. Sau khi ở Vân Thiên Thành tìm được khách trọ, hắn đem mặt nạ dịch dung trên mặt gở xuống, lộ ra khuôn mặt có năm phần giống Mạnh Quý phi. Sau đó ở gói hành lý tùy thân lấy ra công cụ dịch dung cẩn thận bắt đầu giả trang mặt mũi của mình. Một lát sau, một trang thiếu niên hiệp sĩ diện mạo tuấn mỹ chỉnh trọng ra lò. Long Tại Vũ vừa lòng đánh giá thành quả của mình, trong lòng sầu sa suy nghĩ, không biết vị viên toàn kia hiện tại thế nào. Hy vọng không cần quá sinh khí, nếu không đối với thân thể thật là không tốt nga. Lúc này viên toàn phong độ phong độ ngươi là vua của một nước, ngươi không thể sinh khí viên toàn hít sâu mấy hơi tiểu vương bát đản, ngươi chờ đó lần sau gặp ngươi nếu không đánh mông ngươi lão tử sẽ không họ yên viên lão tử theo họ ngươi ở khách trọ ngây người 2 ngày, nghe có người nói phải tổ chức cái gì Vân Thiên anh hùng hội, còn nói là 5 năm tổ chức một lần, nói trắng ra là không phải là Võ Lâm đại hội trong truyền thuyết sao? Còn có một tin tức là cái lão cha vô duyên gặp mặt của hắn cũng sẽ tới. Dù sao không có việc gì không bằng đi xem cũng tốt. Thật cũng muốn hảo hảo nhìn xem rốt cuộc nam nhân này hình dáng kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu đến cỡ nào mà phải khiến cho mẫu thân hắn thần hồn điên đảo. Long Tại Vũ nhìn dưới lầu đông nghịt người, có chút tiếc hận lắc lắc đầu, hôm trước đi ra ngoài du ngoạn, muốn nhìn một chút yên viên đế quốc danh bài đệ nhị văn thiên thành rốt cuộc bộ dáng ra sao. Nhưng rất nhanh đã trở lại, trên đường trở về thuận tiện giải quyết ba tên móc túi, hai tên trộm vặt, ai nói là tiên cảnh. Phong cảnh tuyệt đẹp đều bị phá hư hết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 9 lại ở khách chó ngây người 3 ngày, đợi mãi cuối cùng vân thiên đại hội kia cũng đã mở màn. Long Tải Vũ tìm một chỗ đứng tương đối im lặng, nghe vỉ thủy tư tiệm ở trên đài kích động diễn thuyết. Hắn có chút nhàm chán ngáp một cái, lão cha vô duyên của hắn vẫn chưa tới. Hiên viên thành thành chủ, hiên viên thiên hành đến. Khi vị chủ trì kia giảng đến một nửa thì lão cha vô duyên của hắn mới đến, lại còn cái gì thành chủ? Hiên viên tiên sinh đại gia đến đây thật sự làm cho Vân Thiên đại hội như dệt hoa trên gấm a. Người chủ trì vội vàng từ trên đài đi xuống nghênh đón, không cần khách khí, tiếp tục đi. Hiên viên thiên hành thản nhiên mở miệng Tự nhiên ngồi xuống vị trí chủ tọa, khuôn mặt của Hiên Viên Thiên Hành hiện ra rõ ràng trước mắt Long Tại Vũ, mà Long Tại Vũ sau khi nhìn thấy hắn ánh mắt cũng đột nhiên trừng lớn, miệng há to đến nỗi có thể nhét vào cả một quả trứng chim. Hắn là lão cha của mình, hoàng đế của Hiên Viên Đế quốc. Hắn hắn mới 20 sao? Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ mẫu thân lấy chồng thông mới sinh ra mình sao? Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng nhìn lướt qua dưới đài, không có phát hiện người mình đang nhung nhớ, không khỏi có chút nhụt chí. Bốn tưởng rằng hắn sẽ đến nên mình mới tham gia cái Vân Thiên Đại hội nhàm chán này. Hiên Viên Thiên Hành không hết hy vọng lại nhìn thêm một lượt, nhìn đến cái mặt ngu ngốc nào đó không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh thường. Long Tại Vũ thấy Hiên Viên Thiên Hành nhìn hắn, không khỏi cả kinh, theo bản năng sờ soạng một chút mặt lại thấy hắn sau đó lộ ra vẻ mặt khinh thường, không khỏi đảo mắt xem thường. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy động tác biểu tình của Long Tại Vũ có chút nhíu mày. Động tác này hắn từng thấy qua ở một người, chính là vật nhỏ đã làm cho hắn phải tìm kiếm năm ngày nay. Hiên Viên Thiên Hành hướng phía sau nhẹ phất tay, ảnh vệ ở một bên lập tức rời đi, đến gần đó theo dõi Long Tại Vũ. Long tải vũ chuyên tâm xem trên đài bắt đầu luận võ họ, cảm giác được bên người có thêm vài đạo hơi thở xa lạ, hắn nắm chặt mấy viên đá nhỏ trong lòng bàn tay. Hiên viên thiên hành đang ở trên đài, mấy ảnh vệ này hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, làm cho hắn thật sự chú ý chính là cái gã hiên viên thiên hành đang nhìn chằm chằm vào hắn long tải vũ vừa định xoay người, một đảo thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn, thân pháp kia quá mức quen thuộc cha nuôi ở trước mặt hắn đã biểu diễn qua không ít lần. Đó là thân pháp độc môn của Phượng gia, Phượng Tường Cửu Thiên, thật sự không nghĩ tới a, ở cái chỗ đại hội chó chết này cũng có thể gặp được người của Phượng gia. Vậy hắn, truyền nhân của Long gia nếu không đi ra có phải hay không rất không có ý tứ. Trong nháy mắt Phượng Lăng Khiếu đã đánh bại không ít cao thủ, Long Tại Vũ cũng bắt đầu di chuyển về phía trước. Phượng công tử thật sự là võ nghệ hơn người a, còn có vị đại hiệp nào muốn tới khiêu chiến không? Nếu không vậy tiền thưởng hôm nay sẽ thuộc về Phượng công tử." Chủ trì cười ha hả, Tiêu Sái đi đến giữa lôi đài đứng bên cạnh Phượng Lăng Khiếu. "Ai nói không có? Người của Phượng gia cũng đi ra, ta đây người của Long gia nếu không xuất hiện chẳng phải thật tái nãy hay sao?" Long Tại Vũ trầm chậm Tiêu Sái đi đến phía dưới lôi đài cười hì hì nhìn hai người, ngươi là người Long gia. Phượng Lăng Khiếu có chút nghi hoặc nhìn Long Tại Vũ, Long Tỉnh đã mất tích nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào lại chính là người Long gia? Ngươi nếu biết cha ta đã mất tích nhiều năm như vậy, ngươi làm sao biết hắn không có đứa con là ta? Long Tại Vũ hỏi ngược lại. Lời lẽ thật thông minh, hy vọng công phu của ngươi cũng lợi hại như miệng lưỡi của ngươi. Phượng Lăng Khiếu trong mắt trượt léo lên hàn khí. Hắn thật muốn xem thiếu niên tự xưng mình là hậu nhân Long Gia này là thật hay giả. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 10 người nhất định sẽ không thất vọng. Long Tải Vũ như trước chậm giái tiêu sái thượng lôi đài. Hiên viên thiên hành ở một bên khiến cho ảnh vệ đứng ở tại chỗ. Tập trung nhìn Long Tải Vũ. Lấy binh khí của người ra đi. Phượng Lăng Khiếu nhìn thấy một thân trang phục nhẹ nhàng, cuối cùng vẫn không thể nhìn ra binh khí của Long Tại Vũ đặt ở chỗ nào. Người Long gia bình thường sẽ không xuất binh khí, ngươi không biết sao? Có thể làm cho người Long gia xuất ra binh khí chỉ có hai loại người, thứ nhất, mạnh đến nỗi phải bất giác dí sử dụng binh khí. Thứ hai, người làm cho chúng ta tôn trọng. Đương nhiên, lời nói trên đều do Long Tại Vũ bịa đặt người Long gia sử dụng chủ yếu là trường pháp, cho dù là binh khí cũng là dùng vật liệu tại chỗ đâu giống như bọn tôm tép cả ngày ôm khư khư đao kiếm bên người, như vậy không phải sẽ mệt chết sao? Ngươi. Quả nhiên, Long Tại Vũ lời vừa khỏi miệng liền khiến cho một trận ồ lên. Phượng Lăng Khiếu giận xanh cả mặt. Ta chưa nói sai a. Long Tại Vũ cố tình bày ra vẻ mặt vô tội. Tiểu tử cuồng bạo Phượng Lăng Khiếu đem kiếm giơ lên trước ngực, "Động thủ đi, ta thật muốn nhìn xem người Long Gia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, dám ba hoa khoác lác như vậy, ra chiêu đi. Vậy ngươi chú ý một chút." Long Tại Vũ mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành ngồi trên vị trí chủ vị, vươn hai tay trắng nõn chậm rãi giơ lên phòng. Ở trước ngực, Phượng Lăng Khiếu nhìn Long Tại Vũ quái gì thủ thế lại nhíu mi đem kiếm hướng về phía trước, ta phải bắt đầu rồi nga." Long Tại Vũ song trường duỗi thẳng, vẫn không nhúc nhích nhìn Phượng Lăng Khiếu, "Ngươi tại sao còn không động thủ?" Phượng Lăng Khiếu đợi nửa ngày cũng không thấy Long Tại Vũ động thủ không khỏi kỳ quái hỏi, "Hắn lẽ ra phải xuất chiêu chứ, không phải ngươi xuất chiêu trước sao?" Long Tại Vũ vung bảy một chút hai tay, "Ta đang đợi ngươi ra chiêu a." Tiểu quỷ chết tiệt phượng lăng khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hướng long tải vũ đâm tới. Lão quỷ này, ngươi đấu vỏ cũng không biết chi một tiếng A. Mắt thấy kiếm đâm đến trước mặt, long tải vũ vội vàng né tránh. Hiên viên thiên hành lúc nghe câu nói ấy hơi hơi sửng sốt, đôi mắt càng lúc càng nhíu chặt. Quả thật là ngươi, lần này đừng nghĩ đào tẩu, vô... Hiên Viên Thiên Hành ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang kích đấu. Ngài có việc gì phân phó? Ngô đứng ở sau lưng Hiên Viên Thiên Hành cung kính mở miệng, "Đem đại hội này phá đi, bắt lấy tên thiếu niên họ Long kia." Hiên Viên Thiên Hành đứng dậy, theo bên cạnh rời đi. Long Tại Vũ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành rời đi, cảm thấy không xong, vội đánh hư chiêu lừa được Phượng Lăng Khiếu, họ Phượng kia Tiểu gia hiện tại có việc, chúng ta hôm nào tái đánh. Ngươi chậm rãi chơi đi, đứng lại, còn không có đánh xong Phượng Lăng Khiếu vội vã đuổi theo sau. Hôm nay ta không muốn đánh với ngươi, ngươi đừng quấn quýt lấy ta. Nhìn thấy Phượng Lăng Khiếu đuổi theo sau, Long Tại Vũ có chút đau đầu, vì sao gần đây hắn cứ gặp phải phiền toái? Ngươi không muốn đánh cũng phải đánh. Phượng Lăng Khiếu khinh công càng không bằng Long Tại Vũ. Một hồi công phu đã bị Long Tại Vũ bỏ lại rất xa. Long Tại Vũ nhìn xuống phía dưới, vội vã thả người nhảy xuống, tìm được một chỗ bí ẩn đem Hắc Y trên người cởi xuống, lại thay mặt nạ dịch dung Yên Viên Tự Khải, đem y phục kia xử lý tốt sau đó tiêu sái đi ra ngoài. Có thấy một thiếu niên mặc Hắc Y hay không? Long Tại Vũ vừa ra khỏi hẻm nhỏ đã bị Phượng Lăng Khiếu bắt lấy cánh tay. Không có, buông tay ngươi ra được không? Long Tại Vũ trước mi, nhìn Phượng Lăng Khiếu, "Thật có lỗi." Phượng Lăng Khiếu xấu hổ thu mồi thủ, nôn nóng đi về phía hẻm nhỏ. Long Tại Vũ nhìn Phượng Lăng Khiếu đi rồi, thè lưỡi cười nhỏ một tiếng rồi hướng đường phố phùn hoa đi tới. Chúng thuộc hạ đã mất dấu thiếu niên họ Long kia, mong chủ nhân tha mạng. Trên đường cái, vô cúi đầu đứng ở sau lưng Yên Viên Thiên Hành, bộ dáng cam tâm chịu phạt. Không cần ngươi nói, Yên Viên Thiên Hành nhìn thấy một người thì đổi giọng, "Ta hiện tại không phạt ngươi, đi theo ta." Vô Bất Minh bất bạch đi theo phía sau Yên Viên Thiên Hành, không rõ vì cái gì chủ tử luôn luôn vô tình lại bỗng nhiên thay đổi. "Ngươi đi tới phía sau hắn đi." Yên Viên Thiên Hành dùng cảm hất hất về phía Long Tại Vũ đang hướng bọn họ đi tới. Vâng vô lại càng không rõ tiêu sái đến phía sau Long Tại Vũ. "Chúng ta lại gặp mặt" Hiên Viên Thiên Hành cười lạnh một tiếng ngăn lại Long Tại Vũ, "Ta nhận thức ngươi." Long Tại Vũ nhìn nam nhân hắn nên gọi là cha, hỏi lại, "Ngươi thực thích đồ a, cư nhiên làm cho ta tìm đến 5 ngày." Hiên Viên Thiên Hành từng bước tới gần Long Tại Vũ, khuôn mặt so với khi chúng độc lại càng đen hơn, "5 ngày?" Long Tại Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ 5 ngày trước mình gặp cái gì? À Long Tại Vũ sợ hài kêu một tiếng, ngươi là cái gã phải hiên viên thiên hành đánh gãy lời nói của Long Tại Vũ, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Long Tại Vũ nhìn thấy hiên viên thiên hành đang hướng hắn tới gần, rất muốn ngửa mặt lên trời ai thán. Thần A, ta đã làm ra chuyện xấu xa gì mà ngươi phải chỉnh ta như vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 11 trốn. Ta vì cái gì phải chạy trốn? Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi a. Ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Long Tại Vũ khoa trương quát to một tiếng, dẫn tới không ít người chú ý. Ta chính là muốn báo đáp ngươi mới muốn ngươi theo ta cùng nhau trở về a. Chẳng lẽ ngươi ngay cả cơ hội báo đáp cũng không cho ta? Yên Viên Thiên Hành nhìn thấy xung quanh càng lúc càng nhiều người, không khỏi nhíu mày. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng mới được, bằng không lại càng phiền toái. Ưu điểm của ta chính là thi ân bất cầu báo." Long Tại Vũ mỉm cười với Yên Viên Thiên Hành, "Ta hiện tại có thể đi rồi chứ?" Yên Viên Thiên Hành có chút không kiên nhẫn nhíu mày, chưa từng có người dám cự tuyệt hắn như vậy. Vật nhỏ này là người đầu tiên. Tiểu Hỗn Đản này, ngươi lại dám trốn ra ngoài, xem lão tử đánh chết ngươi tiếng gầm lên giận dữ vang lên sau lưng Hiên Viên Thiên Hành, Long Tại Vũ nhanh trí vội vàng tiếp lời, "Ta chỉ là đi ra ngoài chơi một chút xem ra lão tử không nhốt ngươi vài ngày không được." Hiên Viên Thiên Hành nghe hai người đối thoại có chút tò mò, quay đầu đi, muốn nhìn một chút xem người có thể sinh ra tên tiểu quỷ này rốt cuộc bộ dáng ra sao. Ngay lúc Hiên Viên Thiên Hành xoay người, Long Tại Vũ nháy mắt điểm huyệt đạo của người đứng bên cạnh kéo đến đứng ở vị trí của mình, nghiêng mình lần vào hẻm tối hắn vừa đi ra.